Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang nhớ đến hạnh Hình ảnh cô đào hát yếu ớt mỏng manh Cứ quanh quẩn trong tâm trí của ông Làm cho ông không thể nào ngừng nhớ đến cô Bà Liên nhìn thấy ông hôm nay có gì khác Cứ đi ra đi vào bà Liên điên tiếng Hôm nay có cái chuyện gì Mà thư thi mình suốt từ chiều đến giờ Cứ đi ra đi vào suốt Thế có chuyện gì mình nói cho tôi nghe Ông xử luống cuống À không có chuyện gì đâu mình à toàn là cái chuyện làm ăn, có gì quan trọng đâu, thôi muộn rồi mình vào đi ngủ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây. Hôm nay đi cả đoạn đường dài tôi thấy mệt mỏi quá. Kể từ hôm đó thì ông Sử thường xuyên vắng nhà, mỗi lần đi là mấy hôm ông mới trở về. Ông lấy lý do là đi bàn chuyện làm ăn ở trên huyện, do đi đường xa cho nên ông ở lại trên đó cho tiện, xong việc ông sẽ trở về. Nhưng thực chất là ông đang ở cùng cô đào hạnh. Ông thuê cho cô một căn nhà ở trên huyện để tiện cho việc hai người gặp mặt nhau. Từ ngày chính thức từ bỏ ngành hát để đi theo làm người của ông Sử, cô hành một bước lên tiên. Từ một cô đào hát bây giờ cô như bà chủ có kẻ hầu người hạ. Ông Sử nằm bên cạnh người đẹp sau cơn hoan lạc thì bỗng cô lên tiếng. "Vậy ông định như thế này mãi sao? Em muốn có một danh phận chứ không muốn như thế này." Ông Sử nghe vậy thì hơi đắn đo, vì ông chưa muốn rước cô về lúc này, ông liền nói: "Em cho tôi thêm một thời gian đi." Nghe đến đây thì cô hạnh bật khóc, ông Sử thấy vậy cuống quýt cả lên ôm cô vào trong lòng. "Em nín đi, từ từ gì có gì rồi nói." Cô hạnh nói với giọng hờn dỗi: "Ông muốn mẹ con em chờ đến bao giờ chứ? Em thì thì con của chúng ta không sao?" nhưng mà con của chúng mình nó cần có danh. Rồi cô bật khóc lớn hơn. Ông Sử nghe đến đây thì vội vàng hỏi: "Em nói gì? Con là thế nào?" Hành thế vậy thì liền nói trong nước mắt: "Thì là con của chúng ta chứ sao, em đã có thai rồi." Ông Sử nghe vậy thì cười tươi ông nói: "Có con? Thế có con ư?" Rồi ông ôm trầm Lý Hạnh, nằm trong tay của ông Hạnh nhếch mép nở một nụ cười rạng rỡ. Bà Liên ở nhà sốt ruột lắm vì râm bảy hôm ông Sử mới thấy về. Dạo gần đây ông Sử đi suốt đâm ra bà cũng thành nghi ngờ, nhưng chưa có dịp hỏi xem ngọn ngành câu chuyện ra làm sao. Tang Miên Man trong mớ suy nghĩ thì tiếng của ông Sử vang lên. Nhà đâu hết cả rồi sao không có thấy ai? Bà Liên vội vàng trong buồng đi ra rồi nói: "Thì ông đi lên huyện làm gì mà lâu vậy, bây giờ mới thấy ông về, ông biết là tôi lo lắng lắm không?" Ông Sử nhìn bà Liên đi nhanh lại nói với giọng vui vẻ. Bà gia đình ngồi tựa có chuyện để muốn nói. Giờ ông Sử kể lại cho bà Liên nghe về toàn bộ câu chuyện giữa ông và Hạnh. Sau khi nghe ông Sử nói, bà Liên có đôi chút hụt hẫng, trên khuôn mặt cô bà thoáng có chút buồn. Nhưng vốn là một người hiểu chuyện lại tốt bụng, cho nên bà cũng bằng lòng để ông Sử đón Hạnh về làm lẽ. Vai là một đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của mọi người, nhưng chỉ duy nhất con bé Lan là con của ông Sử và bà Liên là không vui. Tuy là trẻ con nhưng nó lại rất thông minh, đôi khi nó bắt gặp ánh mắt gian xảo của bà hành, nhìn mẹ nó sau khi mẹ nó quay đi, nó thầm hiểu người đàn bà này không có gì tốt đẹp cả. Từ ngày về làm vợ của ông Sử không khó để hành lấy được lòng hết những người làm trong nhà. Vì vốn dĩ xuất thân từ đào hát, bà tiếp xúc với hàng trăm loại người, cho nên bà hạnh rất giỏi trong chuyện này. Duy chỉ có con bé Lan là vẫn giữ khoảng cách với bà, rốt bà có làm cách gì để lấy lòng nó đi nữa. Từ ngày có bà hạnh về, bà Liên cũng vui vì có người bầu bạn, chuyện trò mỗi khi ông Sử đi vắng. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng tai họa sắp xảy đến, khiến cho bình yên của ngôi nhà này bị phá vỡ. Trẫm mấy chông đã đến ngày bà hạnh sinh, ông Sở và bà Liên lo lắng lắm, đi đi lại lại bên ngoài phòng. Bên trong thì những tiếng la hét của bà hạnh kêu lên đầy đau đớn. Rồi bốn tiếng khóc của trẻ con vang lên, những nét căng thẳng trên khuôn mặt vợ chồng của ông Sở đều giãn ra, thay bằng đó là một nụ cười. Kính cửa phòng mà bà đỡ trên tay bế đứa bé đi ra, trên môi nở một nụ cười rồi nói: "Chúc mừng ông bà nha." Bà nhà đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Ông Sử cười hạnh phúc vội vàng bế thằng bé trên tay rồi đi thẳng vào trong phòng của bà Hạnh. Bà Linh đứng đó khuôn mặt thoáng có một chút buồn. Từ ngày có con trai ông Sử như quên mất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net